12 đệ tử vô cực môn, trừ Đồng Xuyên, Sở Tiêu Phong. còn lại 10 người mà xác chết chỉ có 6 đều bị đầy vết chém. Hiển nhiên đã trải qua một trận ác đấu mà chết đi. Đồng Xuyên cẩn thận tra xét phát hiện ra các sư đệ thứ 3, 4, 6, 8, 10 và 11. 6 xác chết ấy mà không thấy xác của Nhị sư đệ, Ngô sư đệ, Kiều sư đệ và Tiểu sư đệ Tông Nhất Chí Đồng. Bạch Phong tóc tai tơi tả, trông chết Sơn Trang bị thiêu rụi, còn thất lạc, sống chết chưa biết gì. Những vết thương ấy nặng nề khiến Bạch Phong tuy kiên cường cũng khó mà chịu đựng cho nổi. Và ngồi thất thần tại cửa vườn hoa nhìn mấy cái xác chết bay ở nơi đó. Ánh mắt lạc thần bị ai lên đến cực điểm. Đồng Xuyên bước chậm đến hạ giọng và nói. Sự mẫu không tìm ra xác của tiểu đệ đâu. Bạch Phong thần sắc hoang mang nhưng tinh thần lại rất tỉnh táo. Bà gật đầu. Ta biết rồi. Bên kia là Sở Tiêu Phong và Thành Trung Nhạc đang nhỏ to bàn luận gì đó. Từ sau khi dùng chỉ công giải khai huyệt đạo cho Bạch Mai, nội tâm Thành Trung Nhạc đối với Sở Tiêu Phong hoàn toàn thay đổi. Y thở nhẹ một tiếng và nói. Người nhìn xem, đây là những việc do người nào làm ra? Sở Tiêu Phong liền đáp. Trong cho tàn kia tìm chẳng ra đầu mối nào, Hiển nhiên đối phương đã có kế hoạch rất chu toàn Nên năm sư đệ và năm sư huynh không ai đào thoát khỏi đây Hốt nhiên chẳng im bật không nói nữa Thành Trung Nhạc gợt đầu Tiểu Phong Nhất trí xưa nay vẫn luyện võ cùng các người Võ công của nó ra sao Tuổi sư đệ nhất trí còn trẻ Về nội công không bằng đại sư huynh Nhưng tạo chí kiếm thuật quyết chẳng kém gì đại sư huynh Và tiểu điệt đầu Điểm khả nghi cũng ở chỗ ấy Kiếm thuật của nhất trí téo táo Chỉ tương đồng với các người Dù không thắng nổi đối phương Cũng đủ sức đào tẩu mới đúng Trừ khi tông sư đệ không đồng thủ Hoặc bị ám toán Bọn chúng đã sợ ý để lại dấu vết này Tuy nhất trí có nhỏ tuổi chút ít Nhưng chưa chắc nó hoàn toàn không có tâm cỡ Nếu không phải là người quen biết e rằng không ai có thể ám toán được tông sư đệ đầu. Thế ai là người đã toán nhất chí đệ? Việc ấy rất quan trọng, trước khi tìm ra chứng cớ chính xác, Tiêu Điệt không dám nói cạn. Chợt nghe Bạch Mai lớn giọng. Phòng nhè khi lãnh cương chết có đem vô cực môn chào cho đại đệ tử Đồng Xuyên, lại có Trung Nhạc ở bên giúp và Tiêu Phong toàn lực tương trợ, gánh nặng vô cực môn đã có người gánh vác. Nhưng còn bao nhiêu thuộc hạ nô bọc trong ngay nguyệt sơn trang đều không biết võ công mà chết tức tưởi, còn không thể không quan tâm. Bạch Phong vội đứng bật dậy và nói Trong một đêm, chồng chết con thất lạc, ra ra bảo phải làm sao nữ nhi chịu cho thấu đẩy. Bạch Mai nói ngay Phong nhi lãnh cường bị kết quả như ngày nay con cũng có trách nhiệm rất lớn. Một môn, môn phái nổi tiếng thiên hạ mà chẳng có phòng bị gì hết. Xét ra cũng là lỗi của các con Và riêng con chưa hoàn toàn làm tròn trách nhiệm tương trợ phụ tử Ôi chuyện thảm hôm nay Tuy không ai muốn nhưng nghĩ cho cùng Cũng chẳng phải là nguyên nhân xảy ra vô tình đâu Phụ thân dạy phải lắm Ta đã nghe Long Thiên Tường nói qua Ít nhất trước đây 6 năm con cũng có gặp gỡ hắn Thế mà con không hề kể chuyện ấy với Lãnh Cường Và cũng không hề thương lượng qua với chung Nhạc đi Bạch Phong cúi đầu Lúc ấy nữ nhi nhưng mong hy vọng hóa giải được cuộc phần chảnh. Bạch Mai nói tiếp 20 năm đang chéo những tình và hận, Há có thể dùng lời nói mà hóa giải được sau. Nếu như báo với lãnh cương sớm để vô cực môn sẵn sàng chuẩn bị, thì đâu đến nỗi xảy ra thảm biến hôm nay. Bạch Phong cúi đầu Nữ nhì đã biết lội Bạch Mai thở dài Hây, tiếc thầy, hắn đã khống chế được ta trước Thành Trung Nhạc hạ giọng hỏi ngay Lòng thiên tường đã dùng thủ đoạn gì khống chế bạch lão tiền bối Bạch Mai đáp Nói tới thêm thẹn, hắn một mình một ngựa đến tìm ta, ta giữ hắn lại ăn cơm Hắn vốn sẵn đem theo một hũ rượu, chúng ta cùng uống, vừa uống vừa nói chuyện Bất trì bất giác đã uống hết hũ rượu đó, thoát đầu ta có hơi phòng bị Nhưng uống hết hũ rượu ta lại đâm ra sơ xuất Nào ngờ khi ta tiến hắn về Hắn đột nhiên xuất thủ điểm huyệt ta Thành Trung Nhạc liền nói Lão tiền bối Chúng chiếm dụng một nhà nông dân Và giết chết ba người trong đó đúng không? Lão Phu chết đi sống lại trong lúc Lãnh Cường đã chết rồi Ôi Lão Phu vốn có ý định đến ở lại luôn Tại Ngây Nguyệt Sơn Trang Nhưng chưa kịp đã xảy ra thảm biến này Sở Tiêu Phong ho khan mấy tiếng. Lão Tiền Bối văn bố có điều chưa hiểu, không biết có nên nói ra hay không. Thành Trung Nhạc thúc giục: "Tiểu hãy can đảm lên, kiến thức Bạch lão Bối sâu rộng, lòng dạ rộng rãi, đã từng đi ngàn dặm đọc văn quyền sách. Lão nhân gia mà ở với chúng ta, chúng ta được ích lợi nhiều lắm đó." Bạch Mai buồn bã: "Con rể duy nhất của ta đã chết rồi." Địa tôn duy nhất của ta thất tùng Chỉ còn lại con gái duy nhất mà thôi Vì vậy ta không thể bỏ qua việc này Uống gì ta còn bị chúng giam giữ mấy ngày rồi Ánh mắt của lão nhân chuyển nhìn sở tiêu phong nói tiếp Tiêu phong ngươi cứ nói đi có cao kiến gì Sở tiêu phong liền đáp Theo vãn bối về nguyên nhân thảm biến hôm nay có hai lý do Nhưng thực ra chỉ là một mà thôi Bạch Mai gật đầu Cao Kiến Tiêu Phong nói tiếp đi Hỏa thiêu ngây nguyệt sân trang của chúng ta Là chủ mưu của chúng Kế hoạch ấy tất phải sắp xếp từ lâu Tình cờ lại đúng với cơ hội Long Thiên Tường tìm đến đây Thành Trung Nhạc hỏi ngay Tiêu Phong còn gì nữa không Chàng liền đắp Chúng ta không nên tự trách mình Dù chúng không gặp cơ hội Có Long Thiên Tường Chúng cũng phải ra tay ác độc Kế hoạch chúng đã có từ lâu Và có lẽ cũng đợi lâu rồi Điều đó chứng minh chúng đã tính toán kỹ lưỡng Chỉ vì Long Thiên Tường giúp đỡ chúng Thực hiện kế hoạch mau hơn mà thôi Bạch Mai liền nói Lão Phu cũng có nghĩ đến việc ấy Nhưng không nghĩ thấu triệt như tiểu tử người Hai tử Người xưa có nói bậc tu tài Không cần ra khỏi nhà Mà vẫn biết việc thiên hạ Tiểu tử người đọc sách không uổng công đâu. Sở Tiêu Phong khiêm tốn. Nếu như vạn bối không đầu nhập vô cực môn, chắc cũng không thể có phương pháp đoán việc như thế đâu. Đồng Xuyên hỏi ngay. Sở Đệ nói vậy là sao? Sở Tiêu Phong liền đáp. Tiểu đệ vào vô cực môn rồi. Sư phụ không nề hà ngăn cấm Tiểu Đệ đọc sách mà còn cho Tiểu Đệ có cơ hội đọc thêm rất nhiều. Bạch Phong tiếp lời Mỗi khi sư phụ con đi đâu về Là đều mang về khá nhiều sách vợ Đều có ý dành riêng cho con đọc đó Sư phụ săn sóc con rất chu đáo Nhưng lợi ích nhất mà con có Là nhờ hai dương sách mà Bạch tiền bối để lại cho Bạch Mai trừng mắt Tiểu tử Ngươi đã đọc hết hai dương của ta rồi sao Sở Tiêu Phong đáp ngay Đó là do sư phụ cho phép vãn bối đọc đó Chữ văn bối nào dám tự ý động đến vật của lão tiền bối đây Ý của lão Phu là người đọc hiểu hết sách của lão phu rồi hay sao Số sách của lão tiền bối thu thập tuy không nhiều Nhưng đều là những sách rất khó đọc Trong ấy có hai bộ đúng là cực thâm cao Đệ tử đọc mấy lần mà chẳng hiểu gì Và có một bộ không phải là chữ của Trung Nguyên Tạ Phải, đó là chữ Thiên Trúc Lão phù có một bộ ấy là từ tay một lão tăng sắp chết, đó có phải là bộ kinh thư hay không? Sở tiêu phong cười đáp ngay. Vãn bối không biết chữ thiên trúc nhưng theo cảm giác của văn bối hình như không phải là kinh văn. Bạch Mai ngừng mặt hỏi tiếp. Không phải kinh văn thì là cái gì? Hình như bộ sách ấy ghi chép cố sự gì đó thôi. Tiểu Từ có thể kể cho ta nghe cố sự chép trong sách ấy được không?" Sở Tiêu Phong đỏ mặt, chẳng đặng đừng đành nói. Thật sự Văn Bối cũng không hiểu hết được, sau đó Văn Bối đã đọc hết các sách, không còn cuốn nào nữa, bèn đem bộ sách chữ Thiên Chốc ra đọc lại đó, đọc mấy chục lần mới đoán lần đoán mò hiểu ra chút ít đó thôi. Đương nhiên là nhờ ba bức địa đồ vẽ trong sách đã giúp Văn Bối khá nhiều. Bất quá lão tiền bối Vãn bối không thể xác định là dự đoán của vãn bối có đúng hay không. Ôi, nếu là đoán sai thì sai cả hoàn toàn, chẳng còn đúng một chút nào nữa cả. Vì vậy vãn bối không dám khinh suốt nói ra. Bạch Mai trầm giọng Không sao đâu, ngươi cứ nói đi, biết đâu Lão Phu lại chẳng giúp được cho ngươi phần nào. Đột nhiên, Thành Trung Nhạc send lời vào và nói. Tiêu Phong, ta nhớ hai năm trước đây Cố Sư Huynh có nói với ta một cậu Lúc ấy ta không để bụng Nên nghĩ lại có lẽ Sư Huynh nói không sai Bạch Phong hỏi liền Lãnh Cương nói cái gì? Phụ thề họ tình rất thâm sâu Sau khi Tông Lãnh Cương chết đi Bạch Phong rất muốn nghe bất cứ câu gì Của chồng lúc sinh tiền Vì nhờ đó bà có cảm giác được an ủi không ít Dù đó không phải là âm thanh Của người chồng yêu kính nữa Nhưng dù sao đó cũng là tâm ý của người Thành Trung Nhạc liền đáp Sở Huynh nói Tiêu Phong chỉ dồn 4 thành tâm lực vào luyện võ công Còn 6 thành tâm lực để hết vào việc đọc sách Thời gian mất cho việc đọc sách nhiều hơn cả thời gian học võ rất nhiều Sở Tiêu Phong vội nói Sở Thúc không có việc ấy đâu Mỗi khi sư phụ dạy võ công đều có mặt đệ tử cơ mạ Thành Trung Nhạc nói ngay Sinh tiền sư phụ người đã nói câu ấy Còn có đúng hay không Ta làm sao biết được đây Bạch Mai nhẹ ho một tiếng và nói Trung nhạc Mau đi tìm gọi các người lại đây Dọn dẹp cho thàn Chúng ta cần phải xây dựng lại Ngay nguyệt sơn trạng Thành trung nhạc cúi đầu Tiêu phong đi mau Chúng ta đi gọi người Bạch Mai lại ho khăn một tiếng nữa Để tiêu phong ở lại đây Lão Phu còn muốn hỏi y về bộ sách kia Thành trung nhạc vội vầng dạ Cùng đồng xuyên chuyển thân mà đi Trong hoa sành Chỉ còn lại Bạch Mai, Bạch Phong Sở Tiêu Phong và những xác chết chưa kịp trồn Bạch Mai có vẻ vội vã Và nói Lão Phu đã xem qua bộ sách ấy Nhưng Lão Phu không có uyên nguyên ra học như người Nên chỉ nhớ ấn tượng về ba bức địa đồ Với kinh nghiệm của Lão Phu Cũng có thể giúp người giải thích được Chút ít đó Sở Tiêu Phong trầm tư một chút rồi nói Ý tử viết trong sách hình như đề cập tới một người phải lia bỏ nhà ra đi Đến một vùng núi non rất rộng lớn cư trú ở đó Trải qua những tháng ngày tịnh mịch Bạch Mai hỏi ngay Người ấy phải chăng là một nữ nhân Đó là chỗ mở ám nhất trong sách Có lẽ văn tự có kể rõ Chỉ vì văn bối không đọc được đó mà thôi Lão Phu đã nhìn kỹ mấy bức địa đồ Tuy nét vẽ rất mơ hồ Nhưng Lão Phu vẫn nhận ra là một nữ nhân Bộ sách ấy Lão Phu nhận được Từ tay một hòa thượng Tại sao lại có thể là hình bóng nữ nhân đấy Có lẽ vị hòa thượng ấy tự viết về mình Đột nhiên nói tới đó Sở Tiêu Phong im bật Vì một ý niệm thoáng qua trong đầu chàng Đó chỉ là một bộ sách được chép lại Trải qua niên đại khá dài chứ không phải do chính tay vị hòa thượng nọ sao chép." Bạch Mai khẽ thở dài và nói: "Tiểu tử, khi vị hòa thượng ấy giao cho lão phu bộ sách kia, người chỉ nói một câu, mong ta mang bộ sách ấy đến Phi Long tự ở Thanh Hải trao lại cho một người là ma già đại sự lão phu sẽ được trả công bằng 3 viên minh châu." Sở Tiểu Phong ngạc nhiên. Minh châu ngọc vô giá, nhưng xét như vậy bộ sách còn vô giá hơn. Lúc ấy, Lão Phu lại không nhớ đến việc ấy, chỉ từng rằng đó là một bộ kinh Phật thôi. Đối với Lão Phu, đối với võ lầm chẳng có gì là quan trọng. Do đó, Lão Phu không đáp ứng lời dặn của vị hòa thượng này. Tiếc thay, hòa thượng ấy cũng chẳng nói gì thêm với Lão Phu nữa. Người viên tịch. Sau đó, Lão Phu vẫn thường mang bộ sách ra xem và cứ nghĩ đó là một loại cố sự gì đó trong kinh Phật. Lão Phu tuy rất mê đọc sách, nhưng lại không có được thiên bẩm như người... Này nghe người nói khiến Lão Phu được mở mắt ra rất nhiều Bộ sách ấy có khả năng không phải là kinh sách độc Sở Tiêu Phong vội hỏi Không là kinh sách thì nó là cái gì? Có thể là một tập ghi chép truyện ký gì đó chẳng Là chuyện ký sao? Nếu không phải chuyện ký thì Lão Hòa Thượng đem theo nó để truy tìm cái gì đây? Kết quả Hòa Thượng Tư Biết đã không thể hoàn thành tâm nguyện cho nên mới có ý nhờ Lão Phu đem nó giao lại cho một người. Người ấy phải chăng là Ma Già Đại Sư? Đúng, tiếc thầy Lão Phu không đem bộ sách ấy đi. Đến nay, việc đã cách 10 năm, chỉ sợ vị Ma Già Đại Sư ấy đã không còn ở Phi Long Tự nữa rồi. Sở Tiêu Phong cười khổ. ha ha Lão tiền Bối... Có lẽ chúng ta vĩnh viễn không thể đem bộ sách đó đến Phi Long tự được nữa đâu." Bạch Mai bật cười thật lớn. "Ha ha ha. ha. Đúng đấy, vì nó bị thiêu cháy mất rồi." Vãn Bối đã xem xét nơi phòng chứa sách, nó bị thiêu cháy không còn lại một chút giấy. Đột nhiên Bạch Phong xen lời. "Dạ dạ, đã xem xét qua hiện trường, có phát hiện ra sự thực ai là người hãm hại Lãnh Cường hay không?" Bạch Mai đam ngay Phòng nhi nếu như ta nói thật Con sẽ cảm thấy thất vọng thôi Xin Zaza cứ nói đi Ta chẳng cha ra điều gì Đây là một âm mưu rất chặt chẽ thâm độc Nói như Zaza Chúng ta vĩnh viễn không còn cách nào Báo thù nữa hay sao Trong thiên hạ Không có gì là bí mật tuyệt đối Và Trăng vẫn không tìm thấy Thi thể của nhất trí Đối với chúng ta đó vẫn là điểm hy vọng Hy vọng điều gì đây? Có khả năng là nhất trí không chết mà bị bọn chúng bắt đi, đó chính là một đầu mối. Còn chưa hiểu rõ vì sao bọn chúng lại bắt nhất trí mang đi. Đó là chúng đã tính toán kỹ rồi, giết nhất trí không có lợi bằng giữ lại nhất trí còn có lúc sử dụng sau này. Thổ đoạn của bọn chúng độc ác, giết gần sạch sơn trang để lại nhất trí há chẳng phải để lại dấu vết? Vô cực môn bây giờ hiện là môn phái lớn Trong một đêm bị kẻ thù giết sạch Nhà cửa biến thành cho than Các người của vô cực môn có thể không biết nguyên do vì đâu Nhưng không thể qua mắt được tất cả giang hồ đồng đảo Nếu chúng giết luôn cả nhất trí Chẳng có gì mà không tìm ra thủ phạm Điều ấy còn không nên nóng vội Chỉ cần hiểu được vì sao Chúng lại cần lưu lại mạng sống của nhất trí thôi Còn nữa, vô cực môn còn có bọn nhị đệ tử chưa chết cơ mà Bạch Phong than ngay Nghĩ lại thật là kỳ quái Sở Tiêu Phong nói tiếp Nhị sư huynh Lan Anh Kiểu sư đệ Đường Thiên Vốn Đã có hành vi khả nghi Đại sư huynh đã vâng lệnh theo dõi hai huynh đệ ấy Chỉ vì sự việc này xảy ra quá màu Chúng ta chưa kịp hành động Đối phương đã ra tay Cũng chẳng thấy thi thể của ngũ sư huynh Trương Phương trung đầu Đúng là thật là kỳ quái Bạch Phong than rằng Ôi, băng giá đâu phải chỉ trong một ngày mà đóng giày Lãnh cường thái quá nhân từ Nên vô tình nuôi dưỡng loại gian ác Người đã biết rõ Lan Anh có vấn đề Tại sao lại không sớm hạ thủ đi Hoặc ít ra cũng phải sai người theo dõi Để phá tan âm mưu của nó chứ Sở Tiêu Phong liền nói ngay Sư phụ cũng đã chú ý đến việc ấy Nên đặc biệt sai đại sư huynh Chỉ tiếc rằng bọn chúng hành động mau hơn cả chúng ta Bạch Mai trầm rọng. Không thể trách người khác hành động mau hơn. Hai tử, trong giang hồ, điều đáng sợ nhất là ở đó. Nếu đã phát hiện được vấn đề, tại sao không lập tức xử lý ngay? Sở tiểu tử, ngươi hãy nhớ lấy. Chỉ vì sư phụ ngươi quá nhân từ mới bị trả giá bằng chuyện bi thảm hôm nay. Trả giá bằng máu chính mình và mạng sống của hàng chục người. Sở tiêu phong thở dài. Lời dạy chân thiết của lão tiền bối, vạn bối xin lãnh giáo. Bạch Mai tiếp lời. Tiểu hai tử, mai sau khi ngươi bôn tẩu giang hồ, tâm nhân cần phải linh hoạt đi. Bất cứ chuyện gì nhất định phải tra cứu cho rõ ràng. Muôn vạn chứa bỏ lưng trần. Việc có khinh trọng làm sao có thể tìm ra việc trọng yếu làm trước. Đó là cần dựa vào trí tuệ đó. Lão tiền bối giáo huấn rất đúng. Bạch Phong nhẹ than Dạ, dạ, lúc này chúng ta còn nói làm gì chuyện ấy nữa, nên chăng hãy tìm cách phát hiện hung thủ trước cái đi. Bạch Mai đam ngày Kinh nghiệm đời trước truyền cho đời sau, người nông nghe tốt cho người ấy. Bây giờ lời ra ra nói với Tiêu Phong mới để cho y nhớ lâu vì máu sư phụ y chưa khổ. Mấy thi thể sư huynh đệ còn bày trước màn y, y phải nhớ ghi từng lời từng chữ của già dạ. Sở Tiêu Phong cùng lại vái giải Vãn bối thực sự được ích lợi rất nhiều Bạch Mai gượng cười Lãnh cường không tiếc công khẩn cầu tổ phụ Phụ thân ngươi cho ngươi theo học Vô đầu nhập vô cực môn Điều ấy ngươi còn hiểu rõ hơn ta Bạch Phong có vẻ nôn nóng ra ra có nên tra xét hiện trường Thêm một lần nữa may ra tìm chứng cớ Bạch Mai mỉm cười Hai tử, con yên tâm đi Dù Gia Gia có tra xét mấy lần nữa Cũng không tìm ra chứng cớ đâu Bọn chúng không dạy gì để lại chứng cứ Ở hiện trường Chúng hành động quá mau Sau khi giết người, vẫn còn có đủ thời gian Tiêu diệt bất cứ chứng cứ Bất quá con cứ yên tâm đi Bọn chúng hành động đông người Không phải là không có dấu vết Có thể truy tầm Nhưng lòng Gia Gia vẫn còn ít nhiều nghi vấn Cần hỏi con Gia Gia có nghi vấn gì vậy ta còn nhớ trong ngành Nguyệt Sơn Trang Đâu chỉ có bằng ấy người Hình như còn thiếu gần nửa cơ mà Không biết tại vì sao Hình như Lãnh Cương đã có dự cảm gì đó Nên 3 tháng trước đây Đã thả đi khá đông nồ bọc và tráng đinh Ta sao vậy Hình như con có nghe Lãnh Cương nói qua một lần Người muốn điều chỉnh nhân sự Trong Nguyệt Sơn Trang Và chuẩn bị huấn luyện số tráng đinh trẻ tuổi hơn Bạch Mai nghiêm sắc mặt và nói Phong nhi con cố nhớ lại xem Vì sao lãnh cường lại làm như thế không Bạch Phong trầm ngâm một lúc rồi đáp Hình như lãnh cường phát hiện gần đây Trong giang hồ có xảy ra gì đó Sau khi các đệ tử đời thứ hai Làm lễ xuất sư Nhân số trong ngành Nguyệt Sơn Tràng Sẽ vắng đi rất nhiều Vì vậy người muốn huấn luyện 64 tráng đinh Tăng cường lực lượng phòng thủ Trong ngành Nguyệt Sơn Tràng Tiếc rằng lãnh cương không thực hiện kế hoạch sớm hơn một chút đi, nếu không tình hình hôm nay đã khác rồi. Bây giờ Đồng Xuyên đã gọi đến khá đông nhân công thu dọn cho tàn. Khi mặt trời ngả về đây, Thành Trung Nhạc dẫn về 10 cỗ xe và mấy chục cỗ quan tài. Nơi cất giấu tiền bạc của ngây nguyệt Sơn Trang, may thay không hề bị tổn thất. Càng chứng thực hung thủ chỉ có ý định giết người chứ không muốn cướp tiền của sản vật. Bạch Phong cố kiềm chế bi thường Phấn chấn lại Từ phân tích của Bạch Mai Thành Trung Nhạc và Đồng Xuyên Tạm thời không bàn đến việc truy tìm hung thủ nữa Ngoài những quan tài dựng sát Tông Lãnh Cường và bảy đệ tử ra Còn lại bao nhiêu xác chết Đều được an táng cùng một chỗ Ngành Nguyệt Sơn Trang Chưa vội xây dựng Tạm thời dùng làm chỗ đặt quan tài Tông Lãnh Cường và bảy đệ tử Tin vô cực môn xảy ra biến cố Loan truyền đi khắp cả Giang Hồ Đó là một đại sự khiến ai nấy kinh động Như nghe tiếng xét giữa trời Tin ấy lập tức quảng bá xôn xao Giới giang hổ Đến trường ngày thứ ba Phân đà tương dương cái bang là đà chủ Kim câu dư lập đã tìm tới hiện trường Tin tức của cái bang xưa nay Vốn cực kỳ nhanh nhạy Theo chân dư lập là bốn đệ tử của cái bang Giới sự chỉ huy của dư lập Bốn đệ tử cái bang ra tay giúp đỡ Dọn dẹp sơn trang Còn dư lập vào thẳng hoa sảnh Nơi duy nhất còn xót lại của Ngây Nguyệt Sơn Trăng Bạch Phong vốn quen biết Dư Lập Vì mỗi năm ít nhất Dư Lập cũng đến đây một lần chúc mừng năm mới Và dâng lễ vật rất trọng hậu Hai hôm nay Bạch Phong đã khôi phục bình tĩnh Nén đau khổ và thù hận vào lòng Vô cực môn chỉ còn lại rất ít người Nên mỗi người đều phải đảm nhiệm thêm rất nhiều việc Họ cần phải trấn tĩnh Chạt còn chưa tận gốc Bọn đột kích nganh nguyệt sân trang rất có khả năng sẽ quay trở lại ngay. Dư lập sửa áo ôm quyền thi lễ và nói. Cái bang dư lập bái kiến tông phu nhân. Bạch Phong gượng cười. Không cần đa lễ đâu. Dư lập thở dài. Không ngờ người trụ cột tông môn chủ là bị ám toán. Đây là đại bất hạnh cho võ lâm và cũng là tổn thất cho cái bang chống tả. Tệ bang chủ mà nghe được tin... Chắc sẽ vô cùng thương tâm. Bạch Phong khiêm tốn. Tệ môn bất hạnh bị người ám hại. Biến cố này không thể nói hết được đâu. Tổng môn chủ là nhân vật anh hùng hào kiệt mà bị ám toán. Dư lập này đã dùng hòa tốc báo cho tệ băng chủ. Chỉ cần nhận được tin tệ băng chủ tất sẽ thân hành đến đây ngại. Việc của tệ môn nếu để kinh động quý băng chủ. Vị vong nhân này lấy làm bất an Phụ nhân ngôn trọng đối với tông môn chủ, tệ băng chủ vẫn một lòng kính ngưỡng và coi tông môn chủ như hào thủ thôi. Thành Trung Nhạc xen vào. Nàn phong vũ cố nhân lầy, trong lúc trời mưa gió mà có khách đến thăm mới là quý. Giữa lúc này mà dư đà chủ quang lâm vô cực môn thật là khiến chúng tôi cảm khái vạn phận. tiếc thay chúng tôi không có gì chiêu đãi dư đà chủ. Dư lập đáp ngay. Nhị ra nói vậy là sao Khi bình thường dư mỗ cũng không dám tùy tiện đòi hỏi Còn lúc này dư mỗ như bị nghẹn lời Nào dám vọng ngôn tế băng chủ kính trọng tông môn chủ là hoàn toàn thành thực Và chăng người đã trao trọng trách cho Tài Hạ Bất cứ vô cực môn cần gì tại Hạ phải toàn tâm toàn lực không dám do dự một chút nào Thành Trung Nhạc Cung Kính Quý bang chủ đối đãi với bản môn thật là đáng muôn ngàn cảm kích. Dư Lập nói liền: "Nhị gia, đó là những việc tê chủ giao phó cho dư mẫu, dư mẫu vốn không dám khinh suất nói ra, nhưng trong hoàn nạn mới biết chân tình, nếu dư mẫu không nói hết tâm ý, chỉ sợ tông phu nhân và nhị gia không chịu tiếp nhận lòng thèm khát được giúp trừ vị của dư mẫu thôi." Việc báo thù là việc lớn, thân phận dư không dám bàn tới. Nhưng còn những việc khác, Dư Mẫu xin tình nguyện vì Chư Vị. Sau này Ngây Nguyệt Sơn Trang sẽ trùng hưng, nhưng trong thời gian ấy Chư Vị không tiện ở nơi này chờ đợi. Dư Mẫu đã sai người vào trong thành Tương Dương thuê một tòa trang viện. Chư Vị tạm thời xin ở lại nơi ấy chờ đợi Sơn Trang trùng tu hoàn thành xong quay trở lại đi. Bạch Phong Cảm Động Ngành tuyệt Sơn Trang tạm thời chưa trùng tu vì ta tạm giữ nơi này, làm nơi tế tự quan tài phu quân và mấy môn đồ Đợi khi báo thù cho xong, chôn cất họ xong, lúc ấy mới là lúc trùng tu ngành nguyệt Sơn Trang. Phụ nhân nói vậy là... Bạch Phong quay lại nhìn thành trung nhạc. Sự đệ thấy chúng ta có nên chuyển vào ở trong thành Tương Dương hay không? Dư Lập vội vã xen vào. Phụ nhân, nhị già Dư mỗ hết sức thành thật Rất có thể tệ bang chủ sắp đến Chư vị vào ở trong thành Thật là thuận tiện cho chúng ta Bạch Mai liền nói Phòng nhì Dư đà chủ nói không sai đâu Tình thế của vô cực môn hiện nay Rất cần một thời gian nghỉ ngơi an dưỡng Khi lãnh cương sinh tiền Đã có giao tình sâu đậm với cái bang Không cần phải cố chấp từ chối nữa đâu Dư lập hỏi ngay Vị lão nhân này có lẽ là bạch lão già Lão phu là bạch mai Dư lập này vốn ngưỡng mộ đại danh của bạch lão nhân ra từ lâu Hôm nay vinh hạnh được bái kiến Bạch mai liền đáp Dư đà chủ, các hạ đừng có khách sáo Lão phu đã gặp gỡ quý bang chủ nhiều lần Tuy không dám nhận là thâm giao Nhưng cũng có thể gọi là tâm đầu ý hợp đó Vô cực môn gặp đại biến mà còn sống sót Thì cần phải có thời gian tịnh dưỡng Quý bằng tạo cho phương tiện thật là đáng quý đi Bạch lão nhân gia là giang hồ tiền bối Võ lâm cao nhân, lý luận hơn người Mong được lão nhân gia quyết định cho Nơi này cho tàn chưa sạch Tông phu nhân cần phải ăn dưỡng không thể ở đây lâu Xin mời mau đến tương dương nghỉ ngơi một thời gian đi Bạch mai trầm giọng Nói rất đúng lý Phong nhi con muốn sao cũng nên quyết định đi Bạch Phong ngần ngại Thành sư đệ có ý kiến gì không? Bạch Mai thầm gật đầu Do quyền quyết định cho Thành Trung Nhạc Là để y chịu trách nhiệm sau này Thành Trung Nhạc đáp ngay Tiểu đệ cũng biết chúng ta Nên ăn dưỡng một thời gian Xem ra không nên bỏ qua Thành ý của Dư Đà Trụ Bạch Mai buộc lời Đúng đó Ý của Trung Nhạc không sai Ngay lúc này chúng ta rất cần An dưỡng và bình tĩnh Thành Trung Nhạc liền nói Sư Tàu Chúng ta đã quyết định tạm thời Chưa trùng tu ngây nguyệt Sơn Trang Vậy thì không cần lưu lại đây lâu hơn nữa đâu Bạch Phong đáp ngay Hay lắm Sư đệ cứ toàn quyền quyết định để Vì tôn trọng thân phận trưởng môn nhân Thành Trung Nhạc thương thảo với Đồng Xuyên một lúc Đương nhiên Đồng Xuyên không phản đối dư Lập thấy Bạch Phong và Thành Trung Nhạc đã đồng ý Trong lòng lấy làm thích thú Trừ vị không cần lưu lại ở nơi đây nữa đâu Những cho tàn ở đây hãy để cho các đệ tử cái bang dọn dẹp đi Hôm nay chúng ta động thân ngay được không? Bạch Phong nhìn quan tài của phu quân thở dài mà than Thôi được, hôm nay chúng ta sẽ động thân Bà nói xong câu ấy dường như không ăn nổi xúc cảm Quỳ xuống chiếc quan tài lại một lệ Thành Trung Nhạc, Đồng Xuyên, Sở Tiêu Phong, Dư Lập cũng vội quỳ theo Bạch Mai tuy không quỳ nhưng cũng đứng nghiêm cẩn tôn trọng sự xúc động của các môn đệ vô cực môn Vừa lúc ấy đột nhiên có tiếng quát của một đệ tử cái bằng Làm cái gì vậy? Thành Trung Nhạc, Đồng Xuyên, Sở Tiêu Phong đứng dậy Trong tay Đồng Xuyên đã cầm sẵn một mũi thiết liên hoa Chuyển đầu nhìn lại Chợt nhìn thấy thiếu nữ áo xanh Buông hai bím tóc từ từ đang bước đến Tay phải nàng vần về một bím tóc Nét mặt nàng có gì như kinh dị Hai đệ tử cái bang dĩ nhiên chặn đường nàng Đồng Xuyên gọi nhỏ Tiêu Phong Vị cô nương hôm kia ở trong rừng kia Sở Tiêu Phong hững hờ và đáp Vâng chính là nàng Đồng Xuyên ngạc nhiên nói Nàng đến đây làm cái gì vậy Tiêu Phong liền đáp Đại khái có lẽ về chuyện mấy con bướm độc hôm nọ thôi Bị hai đệ tử cái bang chặn bước Mà thiếu nữ áo xanh không hề sợ hãi Nàng mỉm cười tươi và nói Nơi này đã phát sinh ra chuyện gì thế Hoàn toàn không trả lời vào câu hỏi Đồng Xuyên vội gọi nhỏ Tiêu Phong Để chúng ta đến đó xem sao Sở Tiêu Phong theo đại siêu huynh chạy ra Thiếu nữ áo xanh nhìn thấy Sở Tiêu Phong liền cất cao giọng Sở công tử nơi đây phát sinh ra chuyện gì Tiêu Phong liền đáp ngay Vâng cô nương nơi đây mới xảy ra đại biến Rất nhiều người bị giết nhà cửa bị cháy rụi cả rồi Thiếu nữ ngẩn người Rất nhiều người bị giết sao tại sao vậy Nàng hỏi rất ngây thơ, như chẳng biết trần gian đầy hiểm ác. Sở Tiêu Phong nghĩ thầm, nếu kể hết chuyện này khó mà giải thích rõ ràng được, chi bằng ta chỉ nói thật đơn giản thôi. Tâm niệm đã định, chàng chậm rãi và nói: "Rất đông bọn ác nhân đến đây giết loạn một hồi, chết khá đông người vô cực môn và hỏa thiêu sơn trang của chúng ta." Có lẽ cuộc sống của nàng quá thuần phác, nên đối với cái chết nàng chưa biết rõ ra sao chỉ a lên một tiếng. Hôm trước chưa vị đi vào rừng bốn người cơ mà. Vâng, đúng như vậy. Hiện nay ta chỉ thấy có hai, còn hai người nữa đâu. Họ chết rồi. Có lẽ hai người mà thiếu nữ nói là Tông Lãnh Cường và Tông Nhất Chí, nghe tin họ chết, nàng không khỏi bật ra tiếng thở dài. Họ chết cả hai ư? Ôi, thật là đáng thương. Đưa tay hết mấy sợi tóc lòa xòa trước chắn Nàng hỏi tiếp Như vậy chúng ta phải làm sao Việc ấy đẩy Việc gì cơ chứ Ta đến để hỏi công tử Có tìm được loài bướm kia chưa Bởi bướm ấy rất quan trọng Nếu trừ vị không bồi thường được Sợ rằng, rằng Sẽ Đồng xuyên bước tới Sẽ làm sao Hình như thiếu nữ áo xanh không thể giận dữ Với sở tiêu phong được Vì nét tuấn tú văn nhã của chàng Còn Đồng Xuyên ngữ khí nghiêm túc Là cơ hội cho thiếu nữ nổi giận Nàng lạnh lùng và đáp ngay Sẽ phải đèn Bằng mạng sống người đã giết những con bướm kìa Đồng Xuyên nghiêm giọng và nói Người ấy là sư phụ của tài hạ Nhưng bây giờ người đã chết rồi Thiếu nữ nhốn vài Nhưng các hạ chưa chết Ngày hôm ấy các hạ cũng có mặt Vì vậy nếu không đền được bướm, các hạ phải bồi thượng Đồng Xuyên trao mày, định phát tác cơn giận. Những lời vừa sắp thốt ra, lại kiềm chế nén xuống. Bạch Mai trao mày. Bướm độc là cái gì? Sự thật đã có việc gì thế? Đồng Xuyên liền đáp. Có một hôm ấy, sư phụ dẫn chúng văn bối đi luyện thủ pháp ám khí. Vô tình giết ít nhiều lũ bướm. Không ngờ bướm ấy lại do người nuôi dưỡng. Bạch Mai ngạc nhiên có chuyện như vậy sao Đồng xuyên gợt đầu kể lại đầu đuôi mọi chuyện Bạch Mai nhẹ thở dài ra lệnh Tiêu Phong người hãy đảm luận thương nghĩ với vị tiểu cô Nương kia xem đang ý muốn ra xảo sở Tiêu phong vâng một tiếng bước tới vài bước nữa ôm quyền cung kính và nói cô Nương gia sư bất hạnh bị người ám toán chúng ta vì chuyện ấy mà đang bi thường. Cô nương có thể nói cho tại Hạ biết dụng tâm tìm đến đây hôm nay. Thiếu nữ áo xanh đáp ngày. Ta chỉ sợ các vị quên chuyện hôm ấy vì không biết hậu quả nghiêm trọng nên có ý đến đây nhắc cho chư vị nhớ thôi. Nào ngờ chư vị xảy ra đại biến. Ta cứ tưởng nói nhảm nói nhí với quái bá bá. Nào ngờ bị bá bá đoán đúng. Đoán đúng cái gì? Đoán đúng sự việc xảy ra hôm nay của chư vị đẩy. Sở Tiêu Phong kinh ngạc Sao? Làm sao vị bà bá của cô nương biết được đấy Cái đó thì ta không rõ đầu Bà bá vẫn ở phía trong rừng Thế mà bất cứ ai đi qua rừng Bà bá đều biết rất rõ Lúc ấy Bạch Mai cũng vừa chậm bước đến Thành Trung Nhạc ở bên Bạch Phong Tuy chưa có phản ứng gì Nhưng đều ngưng thần nghe câu chuyện Sở Tiêu Phong hết sức xúc động Chàng hết sức kiềm chế Từ từ hỏi ngay Cô nương, vị quái ba ba ấy là người như thế nào đây? Thiếu nữ áo xanh tuy chẳng có kinh nghiệm gì về cuộc đời Nhưng nàng tuyệt vời, thông minh, liền cười và đắp Trừ vị hoài nghi lão nhân ra đấy xạo Câu hỏi thằng ấy khiến sở tiêu phong lúng tống Trang thoáng trầm ngâm, nói tiếp Không phải tại hạ dám hoài nghi Chỉ vì nghe câu chuyện khá kỳ dị Thứ nhất Hôm ấy chúng ta đã đi qua khu rừng Đâu có gặp người nào đâu Thứ hai Bá bá ấy với sư phụ Không hề quen biết Làm sao lại biết trước sự việc này Thiếu nữ áo xanh liền đáp Các hạ không để ý hay sao Ta gọi là quái bá bá Vì đó là một người tàn phế Hành động bất tiện Sở tiêu phong càng kinh ngạc Hành động bất tiện Làm sao có thể ở trong rừng Nơi Lão ở rất ư kỳ quái Trên một cây lớn có những cảnh mọc liên tiếp đan vào nhau Lão dựng một nơi ở cực khéo léo Và bố trí rất nhiều cơ quan kỳ lạ Người nào không biết nội tình Quyết không thể nào nhận ra được đâu Đó đúng là một cao nhân biết nhiều thuật lạ Tất cả mọi người đều lắng tai nghe Thiếu nữ liếc nhìn sở tiêu phong một cái Rồi nói tiếp Lão rất giỏi tướng thuật Và đoán số cho nhiều người giỏi Tất cả đều chính xác cả Tiếc thay hai chân lão đều bị tàn phế Ta thường thường giúp đỡ lão khá nhiều việc Vì vậy giao tình rất tốt với ta Chứ ta ra làm bạn với lão chỉ có một con vượn trắng mà thôi Bạch Mai ánh mắt lóe lên chớp nhoáng Vội sen lời Cô nương có thể nào dẫn chúng ta đi gặp lão nhân ấy không? Thiếu nữ lắc đầu Không được đâu Lão không thích gặp người lạ Lão đã dặn ta không được kể chuyện lão với ai khác Nhưng hôm nay ta đã lỡ nói ra rồi Thật là có lỗi với lão ta Sở Tiêu Phong nói ngay Làm sao lão nhân ấy biết được chuyện ân sư của tai hạ gặp nạn đây Lão bà bá đã nhìn thấy trừ vị Trước khi đi đến đây Lão ba bá có nói với ta rằng Sư phụ các hạ e rằng đã bị hại và khuyên ta không nên đi Nhưng vì chủ ý ta đến đây là chỉ vì tìm các hạ nên ta cứ đi thôi Bạch Mai trầm nhỏ giọng và nói: "Tiểu hãy thử xin vị cô nương ấy dẫn chúng ta đi đi." Sở Tiểu Phong liền nói: "Cô nương, Tại hạ biết cô nương rất khó xử, nhưng Sở thật Tại hạ rất muốn gặp lão bà bà ấy, cô nương có thể giúp Tại hạ được hay chặng." Thiếu nữ áo xanh cúi đầu trầm ngâm không nói gì, hiển nhiên nàng đã bị lời thỉnh cầu của Sở Tiểu Phong lại động, nàng không nỡ từ chối Sở Tiểu Nhưng vẫn có chiều lống tống vì không thể dẫn chàng đi theo. Bạch Phong hạ thấp giọng và nói. Gia gia, cô nương ấy rất khó xử, đừng có làm khó người ta nữa. Bạch Mai lắc đầu. Con không cần phải lý tới. Bạch Phong hiểu phụ thân đã cố cưỡng cầu người khác tất có nguyên nhân. Vì vậy bà không nói gì nữa. Sở Tiêu Phong cũng nhận ra tình cảnh khó xử của thiếu nữ áo xanh. Chàng cảm thấy bất an, thở dài. Cô nương, nếu thực sự có khó khăn, tại hạ không dám miễn cưỡng đầu. Thiếu nữ chậm chậm ngẳng đầu. Chỉ một mình các hạ đi thôi chứ. Bạch Mai vội tiếp lời. Còn thêm cả lão phu nữa. Nàng ngập ngừng và nói. Lão trường cũng muốn đi sao? Thở dài một tiếng, nàng tiếp lời đã nhìn thấy sự việc phát sinh nơi đây Quá bi thảm Chư vị quyết chẳng còn thời gian nào Để tìm được bầy bướm nữa rồi Sở Tiêu Phong liền đáp Vâng Chính chúng tôi có khổ tâm ấy Nhưng nếu chư vị không thể bồi hoàn bầy bướm Âu Dương Ba Bá sẽ nổi giận E rằng còn xảy ra phiền phức lớn hơn nữa cờ Về việc này chỉ có quái Ba Bá Là có cách hòa giải mà thôi Sở Tiêu Phong bật kêu A lên một tiếng Thiếu nữ tiếp lời Ta cũng muốn dẫn các hạ cầu kiến lão ba bá Chỉ vì ta không biết chắc lão có chịu giúp các hạ hay không Vị quái ba bá và Âu Dương Tiên Sinh có quen biết nhau không? Dĩ nhiên quen biết Nhưng xưa nay ta chưa hề thấy họ nói với nhau một lời Cô nương có hảo tâm ấy chúng tôi rất lấy làm cảm kích Thôi được rồi ta dẫn hai người đến gặp quái ba bá Nhưng tính tình lão kỳ lắm Sau khi gặp lão Hai vị phải cố mà nhấn lại đi Sở Tiêu Phong gợt đầu đã tạ cô nương đã chỉ điểm trỏ Bạch Mai ho khan một tiếng Phòng nhì Sát lãnh cường đã liệm xong Không cần ở lại đây lâu nữa đâu Con hãy theo dư đà chủ vào thành tương dương Sau khi ta và Tiêu Phong gặp gỡ vị cao nhân nọ Sẽ quay về tương dương ngày thành trung nhạc nhỏ giọng. "Lão Tiền bối, có nên chăng đi thêm một người nữa không?" Bạch Mai đáp ngay. "Không cần đâu." Lão hạ giọng thấp hơn nữa, nói tiếp. "Trung nhạc, hãy nói với Dư Lập đừng nói ra việc này. Người mà vị cô nương nói tới đó có thể là quái tiên đã thất lạc giang hồ 30 năm. Người ấy biết bao la vạn hữu học từ trời đến đất." Nhất là tinh thông hạ lạc thần số Và thuật chiêm hối Nghiên cứu đến mức cực tinh thầm Có thể biết trước Cát thùng họa phúc Trước đây 40 năm Lão Phu đã có duyên gặp mặt lão một lần Được lão chỉ điểm một câu Khiến lão Phu tránh được một đại nạn Thành Trung Nhạc liền đáp ngay Vãn bối hiểu rõ rồi Xin lão tiền bối an tâm Theo chân dẫn đường của thiếu nữ áo xanh Bạch Mai và Sở Tiêu Phong Đến trước cánh rừng Thiếu nữ dặn dò Hai vị cứ ở đây chờ đợi ta đi Ta phải vào báo cho quái ba bá trước một tiếng Chuyển thân nàng biến mất vào trong rừng Nhìn theo bóng thiếu nữ Sở tiêu phong lo lắng Lão tiền bối Nếu như lão nhân kia không chịu cho chúng ta gặp Lúc ấy làm sao đây Bạch Mai liền đáp Chỉ biết trong vào may rủi mà thôi Nếu lão cao nhân cường quyết không muốn gặp chúng ta Thì dù chúng ta có gặp lão cũng chẳng ích lợi gì cả đâu Ủa, thế lão tiền bối có biết lão nhân ấy không? Nếu lão phu đoán không sai Lão nhân ấy là người khi xưa danh chấn Giang Hồ Là quái tiện 30 năm trước, Xuân Thu Bút có phê bình lão một câu Là người đùa dỡn với số thuật khiến lão nhân rút khỏi Giang Hồ Không ngờ, lão lại ở trong vùng núi Long Trung này Xưa kia có lần lão được trưởng môn thiếu lâm đời trước mời đến chùa thiếu lâm Nhưng rồi việc xảy ra không như ý Lão nhân ở trong chùa 3 tháng không hề thèm nói lấy một cậu Trong lúc hai người đang đàm thoại Thiếu nữ áo xanh đã mau chóng quay lại Nàng nói sở công tử, quái ba bá đáp ứng chỉ gặp một mình các hạ mà thôi Bạch Mai hỏi ngay Tiểu cô nương có nhắc đến lão phù hay không? Nàng liền đáp Có nhắc Lão cao nhân nói sao Bá bá vốn không cần gặp lão trượng Ta đã khổ sở văn cầu lão bà bá mới chấp nhận Nhưng bá bá nhờ ta nói với lão trượng một câu Bạch Mai vội ngắt lời Khoan đã Lão cao nhân có hỏi qua tướng mạo lão phu hay không Có hỏi Được rồi Tiểu cô nương nói tiếp đi Bá bá nhờ ta nói với lão trượng Sau khi lão trượng gặp bá bá Chỉ được nói hai câu Vì vậy lão trượng nên suy nghĩ kỹ trước đi Được rồi Lão Phu hiểu rõ Thiếu nữ áo xanh Dẫn hai người đi vào khu rừng Sở Tiêu Phong cẩn thận lưu tâm Chàng muốn biết tại sao Lần trước bị người nhìn thấy Mà chàng lại không nhìn thấy người Trong lòng lấy làm thắc mắc Vừa vào rừng Chàng không ngớt chuyển động mục quang Quan sát chung quanh Thiếu nữ áo xanh mỉm cười Các hạ không nhận ra được lão bá bá đầu Lão bá bá ẩn thân trong cành lá rậm rạp Và luôn luôn di chuyển vị trí Sở tiêu phong nhỏ rộng Cô nương một người di chuyển liên tục trong cành lá rậm rạp Chẳng lẽ không phát ra tiếng động nào hay sọ Không phải đâu Quái bá bá thân hình nhỏ bé cộng với thiết kế xảo rượu Khi di chuyển không để phát ra tiếng động nào Đang lúc đàm thoại Đã đến một gốc cây vĩ đại Thiếu nữ chỉ gốc cây cực lớn ấy và nói Chúng ta hãy đợi ở đây đi Sở Tiêu Phong nhìn thân cây Lão ba bá ở trên cành cây cao này hay sao Thiếu nữ áo xanh ngần đầu cao giọng và nói Quái ba bá chúng cháu ở dưới này Chợt nghe có nhiều tiếng soạt soạt Một vật hình như cái thống do vào cây bệnh thành Rơi từ trên cây xuống Thiếu nữ cười nói ha ha sợ công tử hãy ngồi vào trong ấy đi sở tiêu phong không do dự lao vào cái thúng ngồi xuống Thiếu nữ bảo ngay quái ai ba bá có nói Sau khi ngồi vào thúng phải nhắm mắt lại Thúng ấy mới di động Đến khi thúng dừng lại mới được mở mắt ra sở tiêu phong hiểu là đối phương sợ bị lộ cơ mặt Nhưng chàng vẫn nghe lời nhắm mắt Cái thúng được kéo lên chuyển động theo cảm giác của chàng Tựa hồ đã qua nhiều lần nhấp nhô mới dừng lại. Đợi cái thúng dừng hẳn, sở tiêu phong mới mở hai mắt ra. Chàng nhận ra nơi ấy là nơi lá rậm rạt nhất, chung quanh không nhìn thấy cảnh vật nào khác. Trước mắt chỉ có một tấm gỗ kê ngang, một âm thanh lạnh lùng vọng đến. Bước lại đây. Sở tiêu phong bước đến tấm gỗ, thấy tận cuối cùng là một gian nhà gỗ nhỏ xíu, được đan kết bằng những thân cây thô thiện. Bên trong đặt sẵn 5 cái ghế gỗ cũng nhỏ xíu Ở giữa là một chiếc ghế lớn hơn một chút Có một lão nhân đang ngồi khô đét gầy ốm Áo trường bào rộng phủ xuống che kín đôi chân Nhưng riêng một lão và hai cánh tay vẫn nhìn được rất rõ ràng Lão nhân chậm chậm dơ tay phất tròm dâu trắng nhỏ giọng hỏi ngay Tên ngươi là gì? Chàng cung kính và trả lời Vãn bối sở tiêu phòng Ngươi là đệ tử vô cực môn đúng không? Vâng, từ lời kể của thiếu nữ áo xanh chàng đã biết rõ lão nhân này không thích nói nhiều Vì vậy lời chàng đáp cũng rất vắn tắt Lão nhân ôm yếu hỏi tiếp Sở phụ người Tông Lãnh Cường đã chết hay chưa? Chàng liền đáp Chết rồi và đệ tử Vô Cực Môn cũng chết 17 người thân lạc 3 người chỉ còn lại vãn bối đại sư huynh đồng xuyên Lão nhân hử lạnh một tiếng và nói Tổng lãnh cương quá quan trọng sự nghiệp Không biết đạo tu thân Nên bị tổn thọ là phải rồi Lời nói chẳng có chút khách khí thẳng thắn sở tiêu phong không có cách phản đối Chỉ im lặng Lão nhân nói tiếp Tiểu tử Phải chăng người không phục lời phê bình của lão phu đẩy Chàng liền đắc Không phải vậy Vạn bối chỉ hiểu được lời của lão tiền bối Hàm chứa huyền cơ Nên không biết trả lời ra sao mà thôi Lão nhân mỉm cười. ha ha Trả lời như vậy là hay lắm. Nếu Tông Lãnh Cường có được một nửa sự mềm dịu của người thì không nên nỗi giấc họa vào thần. Nhưng hắn cầu nhân đã được nhân. Phong cách cũng đáng truyền tụng võ lầm. Chết cũng xứng đáng thôi. Ấn Sư là người công chính, nhân từ trung hậu. Còn không may gặp họa thôi. Lão nhân tiếp lời. Hắn tuy có chết sớm một chút, nhưng cũng được chút tiếng thơm, công lớn hơn tội. Sẽ có xuân thu bút phê bình, chúng ta không cần bàn tới. Lão chuyển câu chuyện. Tiểu tử, ngươi nhìn xem lão phu có chỗ nào khác người thưởng không? Câu hỏi ấy quá đột ngột, sở tiêu phong thăm dò một chút rồi đáp ngay. ván bối vụng về thực sự không nhận ra gì khác cả đâu. Lão nhân gượng cười nói. Ha, ha Sắc mặt ta đầy tử khí Không còn sống lâu được nữa đâu Sở tiêu phong giật mình Nhìn lần nữa và nói Vãn bối thực tình nhận không ra được Lão tiền bối vẫn còn khỏe mạnh cơ mà Người sắp chết sắc mặt ắt có tử khí Nhưng nếu ai ai cũng nhận ra Lão phu đâu còn được gọi là quái tiên nữa đây Lão tiền bối thật là quái tiên Danh chấn giang hồ 30 năm trước đây đó sao Nếu như kiếm pháp là quái tiên Hoàng động lão thở dài 2 con Ngọc Nha đầu kia nói ra hình mạo lão phu để bạch lão đầu đoán được là ta phải không sở tiêu Phong thú nhận lão tiền bối nói rất đúng tiểu từ ngươi nên biết vì sao lão phu buộc phải chết hay không sở Tiêu Phong kinh ngạc thêm một người đến lúc chết mà còn biết nguyên nhân vì sao chết Và chăng nếu biết sao không có cách tránh khỏi Đó là sự việc quá hư huyền Trên đời này làm gì có người sống mãi không chết đây Hoàng đồng hỏi tiếp Tiểu tử tại sao người không nói gì cả vậy Vãn bối không biết nói sao Một người có thể biết trước mình chết là đã thấu triệt thiên cơ rồi Như vậy là quá cao thầm Thực sự vãn bối không hiểu tới Hoàng đồng bật cười ha hạ ha, ha ha ha Dạy người được đấy tiểu tử Người tin có thiên cơ sao Trong cõi mịt mờ Nếu có một vị chủ tế Thì mắt trần cũng không thấy được rồi Đó là chỗ Phật giáo luận về nhân quả Hoặc các đạo gia cho rằng Quyền cơ diệu tướng Hoặc như đa số thường nhân cho rằng Thiện ác báo ứng Vãn bối không thể luận đoán Nhưng tổng hợp ba thuyết ấy Đại đồng tiểu dị Điều đó không phải gọi là thiên cơ hay sao Hoàng đồng mỉm cười nhờ đúng mà sai Bậc Thánh viết kinh dịch đã cùng thông thiên địa vạn vật Người vận dụng nó gọi là thiên cờ Kinh dịch thâm ảo bác đại Với tình lực một đời người Cũng khó mà thấu triệt hết Bất quá chỉ cần nghiên cứu đúng hướng Cũng đủ dùng suốt đời người rồi đó Lý luận của lão tiền bối Uyên thâm Sợ rằng văn bối khó mà lãnh hội cho được Chàng ngấm ngầm lo nghĩ Bạch Lão tiền bối không biết đã đến chưa? Hoàng Đông mỉm cười. Tiểu tử, Lão Phu chỉ cần dùng chút cơ quan nho nhỏ, họ sẽ đến ngay thôi. Chúng ta đàm luận đến đây là đủ rồi. Sở Tiêu Phong giật mình, nghĩ thầm. Thảo nào Xuân Thu Bút phê bình đùa dẫn số thuật, nòng ngờ Lão lại tinh xảo thâm trầm đến thế đây. Chàng chuyển dòng suy nghĩ, miệng nói ngay. Lão tiền bối... Muốn nói với văn bối những gì xin cứ dạy bảo rõ ràng đi Còn ngôn ngữ hàm chứa huyền cơ Văn bối thực sự nghe mà không rõ được đâu Hay lắm Chúng ta sẽ nói cho Minh Bạch hơn một chút đi Đại hạn của Lá Phu đến trong nội 10 ngày Lá Phu tuy sống đủ lớn tuổi rồi Nhưng vẫn chưa muốn chết đâu Hơn nữa cả đời của Lá Phu nghiên cứu thiên cơ Là mong dựa vào sự học Tránh được đại hạn chết sắp tới đây Sở Tiêu Phong buồn miệng a lên một tiếng Hoàng Đồng nói tiếp Lão Phu quan sát thiên tượng bối quẻ thần Bày kỳ môn Luận toán số Phát giác Lão còn có chút sinh cơ Nhưng phải có người tương trợ Mới mong qua được đại hạn này Người cho giúp được Lão Phu Chính là tiểu tử người đó Lão tiền bối đang nghiên cứu trời đất Bụng đầy thần thuật Mà không tự cứu được Thì vẫn bối có năng lực gì Tương trợ được Lão tiền bối đây Hoàng Đồng ném một tiếng thở dài Lão Phu ẩn cư hơn 30 năm Tháng ngày ăn ăn hối cải Mượn việc luyện thuốc toán số nuôi dưỡng sinh cơ Đương nhiên lần cho giúp Lão Phu này Lão Phu cũng không để người uổng công không Lão Phu sẽ có lễ vật hậu tạ Nếu như văn bối thật sự đủ năng lực Trợ giúp Lão tiền bối Xin tự nguyện tận sức chớ đâu cần nói tới hậu tạ đây Hoàng Đồng nghiêm giọng và nói Thứ nhất Ngươi phải ở lại đây 10 ngày Trong 10 ngày ấy Tất cả phải nghe Lão Phu dặn bảo Mà hành sự Sở Tiêu Phong trầm ngâm một lúc rồi đáp Được rồi Vãn bối bằng lòng Còn gì xin dặn dò bảo luận Nếu như Lão Phu không chống lại được mạng trời Mà chết đi Thì ngươi phải theo di chúc của Lão Phu Mà xong mọi việc Được rồi Vãn bối xin làm theo Hoàng Đông mỉm cười, đột nhiên vơn tay lay động tấm văn gỗ dưới ghế ngồi. Cái thông bệnh bằng vỏ cây đồn ngột vụt đến. Có Bạch Mai ngồi trong đó. Bạch Mai nhớ lời dặn của thiếu nữ áo xanh bước tới nơi nhưng chưa nói một lời. Hoàng Đông thở dài một tiếng, mở lời trước. Còn nhà đầu kia ở dưới canh gác rồi, các người muốn nói gì có thể nói mau mau đi. Bạch Mai gật đầu nhưng vẫn im lặng, sở tiêu phong vội nói. Bạch Tiên Bối Vị Hoàng Tiên Bối này muốn lưu tại Hạ ở đây 10 ngày Nhờ Tài Hạ làm một việc nhỏ Không biết có thể được hay chăng Bạch Mai đưa mắt nhìn chàng mỉm cười Vẫn không nói Sở Tiêu Phong trao mạnh Bạch Tiên Bối Phải chăng người không đồng ý sao Bạch Mai không đáp Chỉ đưa mắt nhìn qua Hoàng Đồng Trước sau không nói một lời Lão chỉ có thể nói hai câu Nên rất cẩn thận Mỗi câu phải xứng đáng với giá trị của nó. Sở Tiêu Phong chẳng hiểu đầu đuôi ra sao lại lên tiếng. Nhị vị có lời gì xin hãy nói đi. Hoàng Đông mỉm cười và đáp. Bạch Mai, ngươi có thể nói hơn hai câu cũng được, xin mời. Bạch Mai thở vào và nói. Các hạ biết trước Tông Lãnh Cương chết đúng không? Hả? Ta nhìn thấy tử khí trên sắc mặt của hắn thôi. Tại vì sao lại không cứu hắn? Ý trời đã thế rồi, ngươi muốn ta làm trái ý trời hay sao? Bạch Mai thở dài. Hay, tại hạ đã nhìn thấy lẽ tử sinh nên không cần hỏi về các hung riêng mình. Tại hạ chỉ mong thỉnh giáo một chuyện, danh dự của Tông Lãnh Cường ra sao? Phải chăng là hắn không xứng đáng được cứu? Với thành tựu hiện nay của Tông Lãnh Cường, đâu ai tin lời ta, còn ta tiết lộ thiên cơ làm sao cứu vãn được đậy. Bạch Mai than ngay. Thì ra là thế, Lão Phu nói đã xong, xin cáo biệt. Hoàng Đồng ngạc nhiên. Bạch Mai có cần ta chỉ điểm cho vài câu không? Không cần thiết. Lần trước được ân các hạ chỉ giáo tại hạ đã tránh được hoạn nạn. Nhưng hai năm nay Tài Hạ trong lòng rất không yên Nhưng nay đến tuổi Tài Hạ đã quá cổ lai hì Chẳng còn lo lắng về chuyện sinh tử nữa rồi Chỉ mong chết có chút gì giá trị là an tâm lắm rồi Sở Tiêu Phong vội kêu lên Bạch tiền bối văn bối ở lại đây có được không? Bạch Mai nói ngay Được chứ bất quá người chỉ hỏi lão về bầy bướm kia Làm sao mà tìm ra được đây Mười ngày sau lão phu lại đây đón ngợi Dứt lời lão nhân phi thân xuống mất dạng ngày Hoàng đồng ngần người nhìn theo Xuất thần lâu lắm không nói gì Sở tiêu phong lên tiếng Lão tiền bối có gì cần dặn bảo vãn bối Nhưng Người có một điều kiện Là hy vọng bồi hoàn lũ bấm độc cho lão độc vật Âu dương lão quái đó chứ gì Đúng rồi Vì lời hứa là của ân sư Ân sư đã chết rồi Vãn bối là đệ tử phải thay người giữ lời hứa đó thôi Hoàng Đồng gật đầu Ta sẽ giúp ngươi giải quyết phiền não ấy thôi Vâng, việc vãn bối đã xong Lão tiền bối cần vãn bối giúp gì Xin cứ dạy bảo đi Hoàng Đồng từ từ rút trong người ra Ba tờ cẩm nang và nói Trong này có đánh dấu Từ hôm nay tính đi Giờ ngọ ngày thứ ba Ngươi đọc tờ thứ nhất Ngày thứ năm đọc tờ thứ hai Ngày thứ bảy đọc tờ thứ ba Cứ theo lời viết trong đó mà hành sự đi Sở Tiêu Phong đón lấy cẩm nang và đắp Và ăn bối xin ghi nhớ Nhưng còn lời hứa của ăn sư với Âu Dương tiên sinh Giải quyết ra sao Xin nhờ lão tiền bối chỉ điểm cho Hoàng Đồng gật gật đầu Lại rút thêm trong người một hũ ngọc Ông nói Hãy đi đem trao hũ này cho Âu Dương lão quái Hắn sẽ không còn hỏi tới chuyện lũ bấm độc ấy nỡ đầu Đó chỉ là một cái hũ màu trắng bằng ngọc Sau khi nhận lấy Sở Tiêu Phong nhấc nhấc trong tay Lão tiền bối trong này là cái gì vậy? Là dược vật đó Văn bối có thể mở nút ra nhìn được hay không? Có thể người cứ mở ra để Sở Tiêu Phong mở cái nút nhỏ bé Đưa mắt nhìn vào Chỉ thấy trong ấy có nửa hũ Là loại phấn trắng Cái hũ ấy chỉ lớn hơn ngón tay cái chút ít mà thôi Nửa phấn trắng thật là ít ỏi Hoàng Đồng nói ngay Hai tử cứ yên tâm đi Một chút dược vật ấy đủ hắn mừng rỡ lắm rồi Bất quá lão quái vật ấy Là tên rất keo kiệt Người hãy cho hắn một bài học nhớ đời đi Bài học gì mà nhớ đời Hắn có một loại võ công Cực kỳ cao Tên gọi là tiếp lực thủ Đó chính là thành tựu tối cao của hắn Và Âu Dương lão quái vật Cũng nhờ võ công ấy mà tung hoành giang hồ Người hãy buộc hắn Phải truyền thụ võ công ấy cho người Sở tiêu phong gượng cười Hoàng tiên bối Đó là tuyệt học của người ta Người ta há chịu dễ dàng truyền thụ cho vãn bối ư Dược vật trong hũ này đủ bức bách Hắn phải có điều kiện trao đổi Người có biết không Thế nhân người ta nguy mà bức bách Việc ấy văn bối làm sao mở lời cho được đây Hai tử, không mở lời cũng phải mở lời Tại sao vậy? Tại vì võ công tiếp lực thù ấy Đối với cuộc chấn hưng vô cực môn của người sau này Và báo thù cho sư phụ Có tác dụng rất lớn Hai tử, người nên hiểu rõ Cơ hội tái suất giang hồ của Âu Dương Lão Quái Vật không lớn đâu Nếu người không học võ công ấy Rất có thể nó sẽ thất truyền đấy Sở Tiêu Phong hỏi ngay Âu Dương Tiên Sinh không có đệ tử hoặc con cái gì hay sao Tiêu Phong Loại tuyệt kỹ kỳ công ấy Đâu phải ai ai cũng học được đâu Tuy hắn cũng có một đứa con Nhưng nó không có bẩm sinh học võ Sở Tiêu Phong trầm ngâm một lúc mới nói Nếu như vậy luyện võ công ấy Mà không chỉ vì một mình cá nhân vãn bối Vãn bối xin thử xem sao Nhưng nếu Âu Dương Tiên Bối không chấp nhận thì sao Ngươi cần phải có chút thủ đoạn. Sư phụ ngươi là người hứa, chứ ngươi đâu phải là người hứa với lão quái vật ấy đâu. Nở hú giờ vật này đem ra trao đổi lấy thủ pháp tiếp lực thổ của hắn. Đó cũng là điều kiện hoàn thành lời hứa của sư phụ ngươi. Sở Tiêu Phong lại trầm ngâm một lúc mới đáp. Vãn bối xin thử xem sao. Hai tử, hôm sau chúng ta sẽ gặp lại. Ngươi cứ đi đi. Sở Tiêu Phong lại ngồi vào thống. Vỏ cây hạ xuống Đó chính là nơi thiếu nữ áo xanh Đang chờ chàng Nàng vui vẻ và nói Sở công tử Quái ba bá đã nói gì với các hạ đây Chàng liền đáp Lão nhân cho tai hạn nở hũ dược vật Chúng ta hãy đi gặp Âu Dương Tiên Sinh Thiếu nữ áo xanh dường như rất tin tưởng Vào quái tiên Hoàng Đồng Nàng cười bảo ngay Vâng để ta dẫn đường cho Vừa cất bước đi Nàng vừa nói tiếp Âu Dương Bá Bá và Quái Bá Bá ở gần nhau đã nhiều năm nay, nhưng ta chưa hề thấy hai lão nhân nói với nhau một câu nào. Phải chăng họ có gì xích mít với nhau hay sao? Chẳng những xích mít mà còn là Âu Dương Bá Bá rất ghét Quái Bá Bá, chửi Quái Bá Bá là đùa giỡn với thiên cờ, không để ý gì đến sống chết của người khác. Nghe nói Âu Dương Bá Bá từng cãi nhau với Quái Bá Bá, nhưng chính mắt ta thì chưa nhìn thấy việc ấy đâu. Sở Tiêu Phong thở dài Thế Âu Dương lão tiền bối Có một nhân đệ tử gì không Âu Dương bà bá Có nuôi một người bệnh Bị một thứ bệnh rất kỳ quái Ta không biết hắn bị bệnh từ bao giờ Mà cũng chẳng biết hắn bao nhiêu tuổi Vì suốt ngày cứ ẩn nấp trong một sân động Không hề ra ngoài Sở Tiêu Phong hỏi ngay Cô nương chưa bao giờ Vào sơn động đấy hay sao Không Âu Dương bà bá không cho vào Sở tiêu phong lại thở dài. Tại hạ không ngờ trong khu rừng này lại là nơi cư trú của nhiều nhân vật lạ lùng đến thế. Chúng ta ở gần trong gang tắc mà hoàn toàn chẳng biết tí gì. Thiếu nữ áo xanh trước mắt lia liệ. Tại sao họ lại cư trú ở nơi này sao? Khẽ thở nhẹ một tiếng, nàng tiếp lời. Sở công tử, theo ta đều biết, nơi đây ngoài quái bá bá, âu dương bá bá già, Còn có người khác nữa cơ Tiếc rằng ta không quen biết họ Và cũng chẳng biết tính danh thân phận họ như thế nào Sở Tiêu Phong hỏi ngay Cô nương phương danh quý tính là gì Vì sao lại trú ngụ ở nơi này Thiếu nữ cười khúc khích và đắp Nói thật thà ta cũng chẳng biết tính danh chân chính của ta là gì cả đâu Ta chỉ là cô bé tội nghiệp được người ta nhận về nuôi Thế thôi Sở tiêu phong a lên một tiếng và nói Cô nương ở chung với ai vậy? Dưỡng mẫu Dưỡng mẫu cô nương tên họ là gì? Hiện tại ở đâu? Dưỡng mẫu ta chết đã 3 năm Trôn ở dưới sơn nhai kia kìa Người để lại cho ta một gian nhà tranh nhỏ Chàng cảm thấy thân thế của thiếu nữ áo xanh Hết sức thề lương Đinh nói về câu an ủi Nhưng lại không biết nói sao cho tiện Thiếu nữ xoay đầu lại nhìn chàng và nói Sau khi dưỡng mẫu chết đi Ta còn lại một mình sống trong gian nhà ấy Quái ba bá Âu dương ba bá tuy chẳng ưa gì nhau Nhưng đều chiếu cố đến ta Thế cô nương có biết võ công hay không? Thiếu nữ áo xanh đáp ngay Ta có biết Ai là người truyền thụ võ công cho cô nương. Dương mẫu và cả Âu dương ba bá Cũng thường trì điểm cho ta Có lúc quái ba bá cao hứng cũng dạy ta vài chiều Nói như vậy là võ công của cô nương rất cao mình Ta cũng không biết nữa Xưa nay ta chưa hề đồng thủ qua với ai Sở tiêu phong trầm ngâm một lúc rồi dục ngay Chúng ta mau tìm vị Âu Dương tiên sinh đi thôi Thiếu nữ mỉm cười ôn nhủ Vâng để ta dẫn đường cho các hạng Cô nương khi gặp Âu Dương lão tiền bối xin cứ để tay hạ nói. Thiếu nữ gật đầu. Sở công tử tao vui lòng nghe lời công tử thôi. Nàng dẫn sở tiêu phong đi qua khu rừng đến dưới một sơn nhai. Thiếu nữ lớn giọng gọi to. Âu Dương bá bá ơi có người đến tìm bá bá đây. Chỉ thấy nhân ảnh lướt qua trên bách núi cao hai trượng đột nhiên rơi xuống một nhân ảnh. Chính là lão nhân áo xám Mà sở tiêu phong đã có lần gặp qua Thiếu nữ áo xanh nói ngay Ấu dương bá bá Bị sở công tử này có việc cần gặp bá bá Lão nhân áo xám A lên một tiếng Người là môn đồ vô cực môn Đấy xạo Thiếu nữ vội đáp thay tràng sở phụ của người ta chết rồi Lão nhân kinh ngạc Việc ấy xảy ra lúc nào Sở Tiêu Phong liền đáp ngay Trước đây mới có 2 ngày thôi Lão nhân áo xám nói Trong vô cực môn chỉ có một mình tiểu tử ngơi sống sót hay sao Vẫn còn 4 người và mấy người thất tung nữa Có lẽ Mai Gia còn sống Nhưng vẫn bối không nắm chắc được Thế ngày hôm ấy tiểu tử ngươi có mặt ở hiện trường hay không Vâng, thưa có Sư phụ ngươi đã chấp nhận bồi hoàn ta bầy bướm độc không? tiền bối đã biết chúng tôi đâu có đủ thời gian để tìm đàn bướm độc ấy. Nhưng sư phụ ngươi cho rằng trong vòng 3 tháng có thể bồi hoàn đàn bướm ấy, ta biết hắn là ai và tin chắc hắn không bỏ trốn. Nhưng ta không ngờ hắn lại chết sớm quá như thế. Bớt quá, hắn cũng còn đệ tử thay hắn bồi giữ lời hứa này. Thì ra lão tiền bối thả chúng ta đi cũng là âm mưu đó sao? Tiểu tử, hai chữ âm mưu không thỏa đáng, chẳng lẽ lúc ấy ta là phải giết hết các người hay sao? Sở tiêu phong thở dài. Vãn bối mới vào cõi giang hồ, nòng ngờ ấn tượng đầu tiên lại hiểm ác như thế này. Trong giang hồ, vốn hiểm ác trùng trùng, tiểu tử ngươi đại diện cho sư phụ ngươi đến đây theo ước hẹn. Người đã chuẩn bị thế nào rồi Không Bây giờ văn bối đã thay đổi chủ ý Thay đổi chủ ý sao Vâng Khi sư phụ lâm tử Không hề có di ngôn cho văn bối Thay người phó ước Văn bối đến đây chỉ làm hết tâm nguyện Của bổn phận đệ tử mà thôi Không ngờ giang hồ hiểm ác như thế Văn bối cũng chẳng cần nói đến tín nghĩa nữa đâu